Đạo nhân dụng thứ binh khí gì trong lạ mắt lắm Chiêu thức khác thường Còn thiền trưởng của hòa thượng Đã cục một nửa Nhưng dung ra cũng nổi gió dù dù kình lực rất mãnh liệt Y càng đánh thì càng không thành Chiêu thức gì nữa Mồ hối phát đầy động Đột nhiên y bước hụt chân Loạn toạn suýt nửa té nhau Hòa thượng mới dùng thiền trưởng Đập xuống Nhưng y né qua một bên tránh được Khi y nghi người như vậy Vô tình nhìn thấy mặt của ta Sau này y đã kể lại là Lúc đó Ta đã kiệt sức rồi Như khi thấy muội lộ vẻ lo lắng cho mình Đột nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên Y mua kiếm càng lúc càng nhanh Lúc đó xương trong thung lũng bắt đầu bốc lên dậy đặc Trong đám sương mù Chỉ còn thấy kiếm hoang lấp loát Bỗng nhiên Ta nghe y hô lớn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 đặt lên bàn viên thừa chỉ thấy cái yếm này may bằng đoạn đỏ thêu một đứa bé mập mạp đang ngủ trên một tàu lá chuối đứa bé mập mạp sống động trông rất dễ thương mũi thêu tinh tế có thể thấy khi thêu cái yếm này người mẹ đã dồn hết tình yêu con vào đó viên thừa chỉ từ nhỏ đã mất cha mẹ khi nhìn cái yếm chàng nghĩ đến thân phận mình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 Hai người gặp nhau Mừng mừng Rỡ rỡ Đêm đó Ta trao thương cho y Nên con đứa bé này Đó là do ta tình nguyện Mãi đến bây giờ Vẫn không hối hận chút nào Người ta nói là y cưỡng bức ta Nhưng không phải như vậy Thanh nhiên Phụ thần của con Đối xử với má má rất tốt Chẳng những ông ấy yêu thương Mà còn tôn trọng má má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 bảy người bọn họ khi cầm được tấm bản đồ hình vẽ nơi chung cất bảo tàng sanh ra tranh đoạt lẫn nhau năm anh em đã lập kế hãy chết được hai người phải không động ôn phương thi giận dữ mắng ô nhi ngươi mà nói bừa bãi nữa thì có chừng đó ôn nhi mỉm cười hỏi lại ta cẩn thận ta cẩn thận làm gì nữa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 Cũng chết vì tức tối. Ông Phương Đạt la lên. Hỏi gì kia? Người đã nghe con tiệm rân đó nói đến ngũ hành trận rồi chứ? Con giỏi thì ra đây mà thử một phen. Ông Nghi khẽ bảo. Tương công rời khỏi đây đi. Đừng đấu với họ. Bà nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nói. Mỗi hoàng quốc, kim xà, lan quân gặp phải.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 bất giác cơn tức giận lại nói lên ôn phương đạt dùng tay trái quét qua cái bạn hất cái bao đựng vàng ra liền tiếp những tiếng loảng xoảng mấy chục khỏi vàng rải đầy mặt đất sáng loé cả mắt lão cười nhạt nói <cười> nhà họ ốm tí nghèo nhưng chừng đó vàng chưa đủ để vào trong mắt đâu họ viên kia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 thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt.